trong văn phòng giáo sư Khương, chiếc DP được nối vào với màn hình TV lớn. Tên tiểu tử, tử đeo kính trình thời gian đồng ngược lại vài phút, trên màn hình mặt Bắc vẫn đang tươi cười hớn nở chuẩn bị chụp ảnh. Tất cả đều bình thường. Thảo Đồng không nhận được cứ luôn mồm hỏi dồn tên tiểu tử, tử đeo kính rốt cuộc là có chuyện gì. Tên tiểu tử, tử đeo kính vẫn ung dung đưa mắt nhìn màn hình rồi chỉnh tốc độ chiếu ở mức chậm nhất. Hình ảnh mờ nhạt đang nhận ra trước mặt Là mặt bắc đang tươi cười hớn nở Đứng trước ông kính dặn dò lát nữa Sau khi tạ nam đến và điều chỉnh ông kính Thế nào cho tốt Đột nhiên xuất hiện một bóng đen Phía sau lưng mặt bắc Bóng đen này không được rõ ràng cho lắm Nhưng động tác thần tốc Tên tiểu tử đeo kính còn chính thức nói Cái bóng này được xuất hiện Từ trong phòng giải phẫu Cái gì Con ngươi của tạ nam như rơi ra ngoài Từ sau khi xuất hiện cái bóng đen này Mặt bắc không nói lời nào nữa chỉ lặng lẽ đi xuống tầng dưới chờ đợi Tạ Nam xuất hiện. Sau đó là chuyện Mạc Bắc bị thủy tinh cưa khắp người và cái chết của anh ta. Tạ Nam và Thiệu Đông đều u ám không biết nên nói gì vào lúc này. Chỉ có giáo sư cường cứ chăm chăm nhìn vào màn hình tivi như đang suy tính điều gì đó. Tên tù tử đeo kính lặng lẽ thu dọn mọi đồ dùng rồi đôi mắt nhìn ba người một cách nghiêm túc và kính trọng. Họ hy vọng có thể đưa ra được một kết luận nào đó. Giáo sư Khương lạnh lùng bảo tiểu tử đeo kính đưa chiếc TV trong bệnh xem. Cậu ta răm rắp nghe theo. Bất ngờ giáo sư Khương lại rút hết dây ra, giẫm nát nó, sau đó nói với tên tiểu tử đeo kính bằng một giọng vô cùng uy nhâm. Những thứ này, cảnh sát vẫn chưa nhìn thấy chứ. Tốt nhất, không nên xem những thứ như thế này và các hiệp hội gì đó của các cậu, tốt nhất nên giải tán đi, nếu không mặc bắc chính là kết cục của các cậu đấy. Tên tù tử đau kính nhìn giáo Dư Khương đột nhiên thay đổi sắc mặt, thì nhất thời không biết nói gì cho phải, hoang mang nhận đấy đi vi, rồi gật đầu liêu liệ coi như đã đồng ý. Tiến ba người xuống tầng dưới, giáo sư cường bố mạnh vào vai tạ nam nói: "Có một số chuyện các cậu phải tự mình gánh vác. Lần này tôi có thể dùng tư cách chủ tịch hội đồng quản trị của trường mà bảo lãnh các cậu, nhưng lần sau..." Một ông già như tôi không biết còn có thể cứu cậu một lần nữa hay không đâu Tạ Nam gật đầu Thợ đồng cũng như hiểu chuyện Đồng ý theo Giáo sư Khương còn ghé sát vào tay Tạ Nam nói nhỏ Mấy hôm nữa chúng ta đi xem trông mặt bác chết Hy vọng có thể tìm ra thứ gì đó Sau đó giáo sư thu lại vẻ tươi cười hướng nở Rồi đóng cửa đi lên tầng thượng qua tòa nhà cũ Ông già nói gì với cậu thế? Không có gì Tạ Nam Nước mắt tự nhủ Không nên bàn đến chuyện này nữa Tên tổ tử đau kính Với vẻ mặt không phục Đoạn ghi hình vừa rồi Không dây gì quay được Vậy mà lại bị giáo sư Khương Một chân dỡ nát. Thật sự không cam tâm Cậu ta cứ lào bà lào bao gì đó Tạ Nam Vẻ mặt dữ tưởng hung hãn nói Cậu đừng có nhắc đến chuyện này nữa Nếu không Tên tổ tử đau kính không cam tâm Nếu không thì sao Nhìn thấy mặt bác rồi đấy Cẩn thận đến lúc cậu sẽ giống anh ta Chết Thậu đồng nhai danh nguồn vút Ghe sắt mặt tên tiểu tử đó Và thêm mắm thêm muối Nói thật Nếu cái hiệp hội những chuyện kỳ bí gì đó Vẫn còn đúng muối vào Thì không biết sẽ còn xảy ra những chuyện gì nữa Tiểu tử đeo kính nhìn hai người hung tợn trước mặt Có vẻ sợ hãi vội cất trước đi vi rồi bỏ chạy Thậu đồng một tay bám vào tạ nam Tươi cười nói Ông già Cương này hóa ra Còn là lãnh đạo cấp cao à Có thể cứu cậu do khỏi đồn cảnh sát Thì không tầm thường đâu Nói rồi kéo tạ Nam về phòng Lúc đó giáo sư Cương Đang đứng ở trên tầng thượng nhìn xuống dưới Thầm nghĩ trường học 4 là một nơi yên bình Tại sao bỗng dưng lại xuất hiện Hàng loạt những chuyện tai quái thế này Đem mặt nạ phù thủy Ném vào tù quần áo Tạ Nam thả người nằm lên giường của mình Một đêm ngủ trên ghế gỗ Trong phòng tạm giam thật lao khổ sở Lúc này đây, nên thư thái thoải mái mà nghỉ ngơi." Thiệu Đông cũng lăn lên giường hỏi, "Chuyện của Mạc Bắc, chẳng rõ Tô Khôn có biết không nhỉ?" "Không biết." Tạ Nam không còn buồn ngủ nữa mà bò dậy ngồi bên cạnh giường, xét kỹ ra thì đúng là cú đánh cuối cùng do chính Tạ Nam dùng côn định vào đầu Mạc Bắc. Chẳng biết mất Mạc Bắc, Tô Khôn sẽ thế nào. Vừa nghĩ đến đó thì điện thoại của Thiệu Đông bỗng vang lên. Ấp ba ấp úng trả lời một hồi, thiệu đông có vẻ khó giữ nói với Tạ Nam. Người anh em, xem ra cậu cũng không ngủ được, vậy nên Tô Khôn đang đứng ở dưới lầu và muốn nói cậu về chuyện của Mạc Bắc đấy. Tạ Nam chờ mình ngồi dậy, đã đến rồi thì mình đi xuống gặp vậy, nhìn thấy Tô Khôn đã hoàn toàn bất hết thần sắc. Tạ Nam đang định mở miệng an ủi, thì ngược lại Tô Khôn khu tay cự tuyệt, hỏi thẳng. Tôi nghe nói anh đã dùng côn đánh anh ấy. Tạ Nam không biết nên biện minh thế nào Bởi dù sao, Mạc Bắc cũng đã chết rồi Nếu Tô Khôn nhìn thấy bộ dạng khi chết của Mạc Bắc Thì có lẽ không thể nào chịu nổi Nên bây giờ chỉ còn hy vọng giáo sư Khương đến chỗ Mạc Bắc chết điều tra xem có manh mối gì không Lúc Tô Khôn quay về Thậu đồng theo sau tỏ ra ân cần Tô Khôn không có phản ứng gì mà chỉ lặng nặng bỏ đi Còn Tạ Nam đứng một chỗ Nhìn theo bóng của Tô Khôn chẳng biết nên làm gì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 Chỗ này đều khá quen thuộc đối với Tạ Nam và Thiệu Đông, đây chính là vị trí mà Mạc Bắc rơi xuống, giáo sư Khương đang chiều suy nghĩ rồi nhẹ nhàng vẫy tay, dẫn hai người lên trên. Tầng 4 đã bị niêm phong để điều tra, bởi đêm đó không biết vì sao Mạc Bắc lại bị cưa đứt động mạch cổ. Cũng kể từ hôm đó, chỗ này hoàn toàn trở thành khu vực chết, một nơi vô cùng lộn xộn Nếu động mạch cổ của một người bị cưa đứt thì máu của anh ta có thể phun ra ngoài 2 mét. Thêm nữa với sự điên loạn của mặt bắc, trước đó đã khiến nơi đây giống như địa ngục trần gian vậy. Thậu Đông xoay trước đèn pin trong tay, không thấy bóng dáng của ông già bảo vệ tòa nhà bảo vệ đâu. Trước lúc nửa đêm, tất cả những người trong tòa nhà đã sớm tản đi, cho nên hôm nay cả tòa nhà rộng lớn này cũng chỉ còn lại ba người không sợ chết đó mà thôi. Giáo dư Khương lần theo vết tiến hành điều tra. Tường đã loang lộ vết máu, tiến lên phía trước. Chính là chỗ cái bóng đèn xuất hiện mà trong chiếc DVD kia đã ghi lại Ba người suy nghĩ vẩn vơ Vẫn cảnh giác tiến đến chỗ mà ánh sáng dường như không chiếu tới được kia Nếu thực sự có người bỏ thuốc đầu độc mặt bắc trong lúc ghi hình Vậy thì cánh cửa phòng giải phô kia có khả năng vẫn mở Giáo sư cường ghé lậm nhầm Nói cách suy nghĩ của mình cho tạ nam và thiệu đông Còn hai người cầm cây gậy làm, làm vũ khí đề phòng có chuyện gì bất chắc xảy ra Đúng lúc định mở cửa phòng giải phẫu Thì giáo sư Khương cảm thấy có gì đó mơ hồ và khó lý giải Bởi trong phòng giải phẫu vốn chỉ có người chết bỗng nhìn có một người nào đó vọt ra ngoài Và vào làm giáo sư Khương nhã nhào xuống đất Rồi bánh liệt xuống đến Tạ Nam và Thiệu Đông Dù đã bật hết các đèn trên hành lang Nhưng cửa phòng giải phẫu vẫn tối om Bóng người vừa xuống đến vô cùng nhanh nhẹn Và uy mãnh lại thêm lường khí phọc bồn nồng nặc xông thẳng vào mũi Nhìn kỹ tên vừa xuống đến kia Hóa ra là cái xác chết giải phố bệnh lý được ngâm trong dung dịch thuốc. Một cái xác chết không còn da xông đến khiến tiểu đông giậu hãi hét lớn tránh đường. Tạ Nam bờ phía sau trước kịp tránh đã bị cái xác chết kia va vào, sức đẩy cực mạnh làm Tạ Nam bắn vào chân tường. Sau đó, cùng với cái tiêu bản bằng thịt kia ngã bổ nhào xuống, Tạ Nam mắt mở trừng trừng nhìn cái xác khiến người ta toát mồ hôi hột đang thân mật đối mặt với mình. Cậu ta vội nhảy dựng lên như bị điện giật nhưng cái tiêu bản bằng thịt kia ngược lại Cũng không động đậy nữa Cái cổ đã bị bóc méo lúc nào chẳng hay Giáo sư Cường lại không nóng bội Lấy chai rượu bằng kim loại ra Nhấp một ngụm to rồi Giật lấy cây cồn gỗ trên tay thiệu Đông Khuôn mạnh một đường hình cung Như không chạm vào xác chết mà là đập vỡ cái gì đó thiệu Đông cũng lôi đến một sợi dây rất cứng Xem ra đã, đã có người chuẩn bị sẵn Biết là chúng ta sẽ đến Tạ Nam cởi áo ngoài Dính đầy mùi pháp môn ta Đi vòng quanh tìm đèn trong phòng giải phẫu Ấn mấy lần nhưng vẫn không thấy sáng Giáo sư Khương bật đèn pin Quét mấy lượt Xung quanh trao rất nhiều bộ xương tiêu bản. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào ảm đạm. Toàn bộ chỗ này càng trở nên âm mưu hơn Thậu đồng nắm chặt cây côn Áp sát tả nằm Cảm giác nhìn bốn hướng xung quanh Còn giáo sư Khương vẫn đang tỉ mỉ tìm gì đó Lắng tai nghe thì phát hiện Ngoài cửa đột nhiên vọng đến tiếng bước chân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 Rồi mọi thứ đều im mắng trở lại Ba người vội ra khỏi phòng bảo vệ Ở tầng dưới Băng bó đơn giản Khi thấy giáo sư Khương lấy tư cách lãnh đạo Nhắc nhở Thế vậy ông già bảo vệ vội vàng kêu oan nói rõ lý do vừa rồi mình rơi khỏi vị trí Giáo sư Khương cười cười Rồi bảo ông ta nói xem Vừa nãy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Ông già nhìn lãnh đạo không trách mình Chuyện rời bỏ vị trí Vội vàng kể lại mọi chuyện hai năm rõ mười Đồng chí lãnh đạo à Hôm nay tôi vừa đi tuần nhưng không dám lên tầng 4, sau đó tôi lại nghĩ đến sự quan tâm của lãnh đạo nên đi lên. Thổ Đông suýt nữa vì cười, ông già này cũng biết tán chuyện đấy chứ, còn giáo sư Khương vẫn nhẫn nại tiếp tục hỏi ông ta xảy ra chuyện gì. Ông già bảo vệ bị nặng tai vẫn không nghe thấy tiếng của giáo sư Khương, lại tiếp tục tăng thêm âm lượng. Lúc ở tầng 4, tôi tiện tay lấy đèn pin soi một lượt. Bỗng thấy ở cửa phòng giải vỗ có người Đang lẽ nút làm gì đó Tôi liền đi lên Anh ngỡ tên từ tử vô cùng khỏe kia Một tay đẩy tôi ngã né tránh rồi cúi của tôi Còn quay lại đánh tôi Sau đó chạy mất Tạ Nam và giáo sư Khương nhìn nhau Vừa rồi lúc mình ở trong phòng học Bên ngoài đã có người May mà cô ông già bảo vệ này Đã kịp thời phát hiện Có điều người này rốt cuộc là ai Muốn làm gì thì vẫn không ai biết Chỉ có phòng giải phẫu là nơi từng có rất nhiều người qua lại Rất có khả năng thủ phạm là người đó Giáo dược khương lại lấy chiếc bình nhỏ bằng kim loại ra Uống một ngụm rồi lặng lẽ suy nghĩ Ông già kia vẫn lại nhảy Nếu lúc đó tôi còn trẻ khỏe Không chừng trên đầu ai đó đã đầu hoa Đưa cho ông già một tờ giấy chứng nhận bị thương trong lúc làm việc và một ít tiền Có như là để bịt cái miệng nhiều chuyện của ông ta lại Giáo dược khương dẫn hai người ra khỏi tòa nhà Ông đi trước thản nhiên nói Bây giờ cậu đã biết một số thứ đổ nhé Thủ đông gần người ra không biết nên nói gì Tạ Nam lặng lẽ trả lời Với thứ này không phải là do mặt nạ phù thủy Mà là vì mặt nạ phù thủy mà xảy ra Như giáo sư Khương từng nói Những chuyện ma quỷ đều không phải do mặt nạ phù thủy sinh ra Mà là có người mượn trước mặt nạ phù thủy đó tạo ra Tất cả dây chết chóc hay thương thích Đều do cái bóng sau lưng này gây ra Thiếu Đông không giấu suy nghĩ nói, phải chăng là tiên răng tự độ kia? Giáo sư Khương Hiếu Kỳ hỏi về chuyện răng tự độ, Thiếu Đông được lời như cởi tấm lòng, liền bu bu kể lại chuyện đó kể từ lúc gặp mặt cho đến bây trận. Giáo sư Khương tấm tắc khen thần kỳ, một người trẻ tuổi mà lại tinh thông những chuyện quái đản như thế và đúng là cũng chỉ ở tương Tây mới có, nhưng có điều sau khi họ rời thị trấn phổ thì chưa từng gặp lại hắn ta nữa khả năng không phải hắn là rất cao. ba người tìm một chỗ ăn đêm, gọi đồ ăn rồi tiếp tục nói về chuyện vừa xảy ra. vết thương của ông già bảo vệ không nặng lắm, có vẻ đối phương hào thủ cũng nhẹ nhàng. Tạ Nam mở nắp bia, giữ uống một hơi thật dài, dừng giáo sư cường vẫn lôi bình rượu của mình ta uống từng hớp nhỏ. Thừa Đông hiếu kỳ nhìn bình rượu, hỏi giáo sư cường có phải là rượu whisky, vodka gì đó không? ông cười khà khà rồi đưa bình rượu cho thiệu đông bảo cậu ta uống từ một ngụm thiệu đông vội vàng mở nắp cẩn thận uống một ngụm nước đó vừa vào đến miệng đã vội nổ ra ngay gì thế đắng quá cứ như là trà vậy thiệu đông cầm cốc bia lên uống giáo sư cường đúng là một ông già quái dị mỗi ngày đều cầm một bình rượu uống trà giáo sư Khương chậm rãi bắt đầu kể về cuộc đời mình từ nhỏ ông có thể nhìn thấy rất nhiều thứ mà người khác không nhìn thấy được nhưng mỗi lần nói cho người lớn nghe thì anh ấy đều vô cùng lo lắng nên họ đã đưa ông đến rất nhiều bệnh viện nhưng vẫn không thấy đồ được gì và từ đó ông luôn khiến những người xung quanh sợ hãi ai nhìn thấy ông cũng đều lẩn tránh nên ông đành phải ngậm miệng lại nhưng những trò đùa quái quỷ kia vẫn ngày ngày xuất hiện giáo sư cường cầm lấy bình rượu uống một ngụm cười tuồng tiệm nói cuối cùng tôi được chẩn đoán là bị trứng ao rắt nhẹ và bác sĩ kê cho một đơn thuốc Hình như có một số loại không được sử dụng, nhưng vào một ngày nọ, ông phát hiện ra, lấy được trà trộn vào với thuốc an thần mà uống, thì sẽ không nhìn thấy những thứ kia nữa. thiệu Đông và Tạ Nam nghe mà cứ trợn tròn mắt ngạc nhiên, nên hỏi giáo sư Khương tại sao hôm đó ông phải nằm trên nền trong ký túc. Ông già càng cười sang sạch, nói là dưới giường Tạ Nam có vật gì đó, nên nằm xuống để nghe thôi. Không chừng có thể do dùng quá nhiều thuốc, Nên ông chẳng có cách nào hiểu vật kia được. Mà đến cả bản thân cũng có lúc thực sự không biết là mình đang bị bệnh thần kinh. Hay có là khả năng nói chuyện được với quỷ thần nữa. Những lúc như thế, mọi thứ trở nên mơ hồ không chân thực. Thế này nha, các cậu cứ coi như là tôi bị thần kinh cũng được. Nếu không tôi cũng thực sự không biết phải giúp các cậu thế nào nữa. uống sốc đầy dầu thì giáo sư bảo hai người đi về vì trời cũng đã quá muộn rồi. đi trên con đường lớn âm ầm trong trường, tạ nam và thiệu đông nhìn ông già đang bước xa dần rồi bắt đầu bàn luận sôi nổi về những lời vừa rồi của ông già. vì thế hai người thống nhất đặt cho giáo sư khương một biệt hiệu là ông già thần kinh. trên đường đi, đột nhiên thiệu đông ngầm kéo tay tạ nam nói nhỏ: "cẩn thận phía sau, hình như đang có người bám theo". tạ nam lén đứng nhìn về phía sau. Quản viên có một người nhỏ bé đang bước đi chậm chạp và luôn giữ một khoảng cách vừa phải với bọn họ. Thiệu Đông liếc nhìn xung quanh xem có thứ gì có thể dùng được không, đôi thì thầm. Nếu dám đến, tôi sẽ lấy gạch ném vỡ mặt nó. Hai người cùng bước chậm lại, tên bám đuôi đó cũng đi chậm lại. Tạ Nam đưa mắt rồi kéo mạnh Thiếu Đông chui nhanh vào trong lùm cây nhỏ. Người kia không biết tình hình ra sao, cũng vội lao đến bên cạnh bụi cây nhỏ, vừa tiến đến lùm cây Hắn ta liền bị thiệu đông đá cho một đá từ đằng sau ngã xuống đất Tạ nằm thấy thế cũng bội nhào đến Dùng cái áo ngoài đầy mùi quái đàn trùm lên đầu hắn Đang định động thủ thì tên bị đè bên dưới kêu loạn xạ Đừng đánh nữa Giọng đoán quen thuộc Tạ nam tháo chiếc áo đang trùm lên đầu hắn ra Lại là cái tên tiểu tử đeo kính của hiệp hội những chuyện quái gì gì, gì đó Cậu ta bị cái áo làm cho chết ngạt Vội thở hắt ra thiệu đông hung hồ hỏi cậu ta Bám theo họ muốn làm gì Tên tiểu tử cứng đầu đáp lại Đây là chuyện của hiệp hội chúng tôi Hiệp hội cái đầu cậu ấy ta nằm tiện tay Đem cái áo sang một bên Chỉ vào cây mũi đang tỉ máu của tên tiểu tử đeo kính Rồi quay người bỏ đi Thậu đông góp thêm một câu Hiệp hội này của cậu Chẳng phải giải tán đâu sao Chưa kịp đi xa Tên tiểu tử kia đáp to Hiệp hội của chúng tôi chưa giải tán Đã có hội trưởng mới rồi Chuyện gì đang xảy ra thế này không biết Tổ chức gì mà hội trưởng cũ Vừa xảy ra chuyện đã có hội trưởng mới lên thay Tạ Nam cười buồn Không thèm quay đầu lại mà vẫn tiếp tục Bước đi cùng thiểu đông Thân thủ và sự găng giả như thế Mà lại muốn đòi sức với quỷ thần Thì đúng là một tổ chức khôi hài Hai người cười đùa vui vẻ Đi về ký túc giá Tên tiểu tử đau kính như bị oan ức bội vần Lặng lẽ lôi đi bìa Xem ký một đoạn ghi hình cảnh vừa rồi Giáo sư Khương dẫn đổi đi lên phòng giải phẫu Ánh sáng xanh của màn hình LCD phản chiếu Trước khuôn mặt đó lộ vẻ tươi cười quái dị Buổi sáng hôm sau Tạ Nam dẹp bò suy nghĩ mệt mỏi Sau đó kiên quyết kéo thiểu đông lên lớp Dạo này bọn họ đã bỏ học quá nhiều rồi Cứ tình trạng này thì cuối kỳ chắc chắn Xảy ra chuyện lớn Chỉ ít cũng phải xuất hiện một vài buổi chứ Vừa bước vào lớp Thiểu đông đã lăn ra ngủ Còn Tạ Nam lén lút gửi cho Tô Khôn một tin nhắn Hỏi cô ấy có lên lớp không Rất lâu không thấy trả lời Tạ Nam buồn báo quay hoài nhìn trước điện thoại Mãi cho đến lúc tan học Thiệu Đông vẫn ngủ rất ngon Trung báo hết giờ vừa vang lên Thiệu Đông đã vùng dậy kéo Tạ Nam đi ra ngoài Tạ Nam bước đi chậm chạp Cuối cầm mặt xuống nhìn đường Tinh thần ra sút vô cùng Thiệu Đông vẫn kéo cậu ấy bước nhanh chốc chốc lại chọc vào người tạ nam với cái rồi bảo cầu ta nhìn kỹ. Vương gần đầu đã thấy Tô Khôn xuất hiện trước mặt. suy đi tiếng lại thì đây chắc chắn là Thiệu Đông cố tình sắp xếp đổi. Ở trước cổng tòa nhà dạng đường, người đứng cách nhau khá xa, không ai nói gì và cũng chẳng rõ ai sẽ là người mở lời phá tan tình huống khó xử này. Thiệu Đông tử cố tình đẩy tạ nam bước đến. Tô Khôn nhìn thấy tạ nam bước đến thì cố ý làm ra khỏe không thèm để ý nhìn đi chỗ khác. Tạ Nam nói lời xin lỗi Tô khôn đưa mắt nhìn Tạ Nam một cái Rồi lạnh nhạt bảo không sao Sau đó quay người bỏ đi Để mặc Tạ Nam và Thiệu Đông ở lại đó Thiệu Đông ngồi sồm hút thuốc ở bên cạnh Nhìn thấy đôi mắt thất vọng của Tạ Nam thì nói Được rồi Chuyện này chỉ có để để thời gian xóa nhòa được thôi Tô khôn trong lòng bấn loạn Cái chết của hai bạn nữ và mặt bắc Khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi Khi gặp mặt Tạ Nam Và càng sợ trước mặt nạ phù thủy kia Không biết nó còn có thể mang đến điểm rủi gì nữa Lúc đó Bớt chợt có một người thấp bé Gọi khẽ ở phía sau Bạn gì ơi xin chào Lấy làm lạ cô quay đầu lại Là tên tiểu tử, tử đeo kính của hiệp hội Những chuyện thần bí kia Đang cười hì hì nhìn cô Tổ khôn không hề quen biết cậu ta Còn tên tiểu tử, tử kia thì ung dung tự giới thiệu hóa ra đại danh của tên tiểu tử, tử đeo kính đó là Khang Kiến Cậu ta nói Hội trường Mạc Bắc có một số di vật muốn giao cho Tô Khôn, nên bảo cô ấy buổi tối đến quán rượu LDS gần trường. Nói xong rồi đi luôn, cũng không hỏi Tô Khôn có nhận lời hay không. Tô Khôn nhìn kháng kiến đi xa, đứng mặt cứ thế trào ra, mới có mấy ngày đồ của Mạc Bắc đã trở thành di vật rồi. Duyễn đèn đường ban đêm, bên nhiều trước cửa quán rượu nhập nháy, Tô Khôn đến trước quán rượu. Theo lời chỉ dẫn, cô từ từ đi xuống cầu thang rồi đến cửa quay rượu, Thì thấy bên trong đã có không ít người Hình như đang có biểu diễn gì đó Mà người náo nhật chuẩn bị gọi một cục nước chanh Tổ khôn ngồi ở quê ba đợi khang kiến Đợi lúc ấy Mị phát ra âm thanh trói tay Sau đó một người đứng trên sân khấu hô to buổi học của Hiệp Bội Những chuyện thần bí bắt đầu Tổ khôn nghe thấy giọng nói Có chút quen thuộc này Mỗi người về phía sân khấu Thì thấy khang kiến đang hăng hái Hoạt bát đứng trên sân khấu Còn phía dưới nó tập trung rất đông người rồi, tất cả mọi người đều mặc quần áo đen, không biết từ lúc nào mỗi người đều đã đeo lên một chiếc mặt nạ trắng toát. Đèn bật lên, một đội nhạc bước lên sân khấu, người nào người nấy bôi mặt trắng toát, rồi vẽ lên trên những đường đỏ đen tạo ra các khuôn mặt như xác chết đang chảy máu, cùng chiếc áo da màu đen trên người đóng đầy đinh sắt và dây xích, bầu không khí nóng nhiệt khắc thưởng cùng với tiếng đàn guitar được ngân lên, Chủ sướng kêu gào la hét, đám người bên dưới bắt đầu điên loạn lắc đầu. Lúc đó cũng không còn thấy bóng dáng Khang Kiến đâu nữa. Tô Khôn từ từ rơi khỏi chỗ ngồi, cô muốn bỏ chạy khỏi cái sân khấu âm nhạc điên loạn này, nhưng Khang Kiến đã lao đến, bỏ mặt nạ xuống, cậu ta không che giấu được sự hưng phấn của mình mà nói to giới thiệu với Tô Khôn buổi dạ hội này. Hiệp hội những chuyện thần bí là một tổ chức phi chính phủ Hoạt động của hội được tiến hành bí mật Chủ yếu là nghiên cứu các sự việc thần bí Còn mặt nạ màu trắng được xem như là chiếc mặt nạ truyền thống Thành viên không nhất thiết phải là người trong trường Cũng có rất nhiều người không quen biết nhau Khang kiến lấy một túi đồ đưa cho Tô Khôn Bên trong là một số sách và đĩa CD Tô Khôn vội cầm lấy túi đồ, muốn nhanh chóng ra khỏi nơi này Nhưng khang kiến đã ngăn lại Bạn không muốn xem hội trường mới của chúng tôi à? Chuyện này đâu có liên quan gì đến tôi Tô khôn không có hứng thú với vị hội trưởng mới này Kiên quyết đòi đi Cô còn chưa ra khỏi cửa thì đã bị mấy hội viên thân hình vạm vỡ chặn lại Rồi lôi cô lên sản sân khấu Đội nhạc ngừng diễn tấu rồi có một người đàn ông bước lên trước sân khấu Người này mặc một cái áo dài màu đen Có lẽ là hội trưởng Ông ta cứu đầu chào mọi người Dưới ánh đèn lờ mờ đám người bên dưới sân đều nhao nhao lên Còn người đàn ông này hình như Cũng đang làm gì đó Vẫn giữ nguyên vẻ trầm lặng Dưới ánh đèn Hội trưởng mới đưa hai tay ra Tất cả các hội viên đồng thanh gieo họ Tên hội trưởng mới kia Cũng đeo một chiếc mặt nạ Đây là cuộc tụ họp gì thế này Sương mù bắt đầu bay lên Trong khung trùng tràn đầy mùi thơm thoáng thoảng Các hội viên đồng loạt tháo mặt nạ ra Rồi bắt đầu nhảy múa như một nghi thức Mấy người đang bắt giữ tù khuôn Cũng bắt đầu cuồng loạn Nhân cơ hội đó Cô lèn ra ngoài Vũ hội này thực sự rất lạ lùng kỳ quái Khi đi xuyên qua sân khấu Tô khôn va phải không ít người Từng khuôn mặt kia khiến người ta Không thể nhớ nổi Đường hiện đến rằng nhân lợi và con người Đảo điên khiến tô khôn chịu không nổi Mà gào lên sợ hãi Đó đúng là khuôn mặt của người chết Hình như trong đám hội viên này Không chỉ có người mà còn có cả xác chết và ma quỷ Tô khôn bịt tai lại Chạy như bay ra cửa cái dẫn đầu hơn một tiếng rồi rơi chân đá vào bụng khang kiến anh ngờ bị đá như thế mà cậu ta bò ngay dậy được và tiếp tục giăng tay ta dùng thân hình nhỏ bé của mình chặn không cho mấy tên đó đi qua sau một hồi đấm đá mấy tên đó lại đuổi theo lên phố tìm kiếm không thấy tung tích của tô khôn đâu nữa mấy tiền hội viên thất vọng quay về quán điệu đem chuyện vừa rồi nó lại với hội trưởng mới hội trưởng mới ẩn sau trước mặt nạ không hề biểu hiện cảm xúc gì chỉ gật gật đầu Hội trưởng mới bước lên sân khấu tuyên bố mình nhận chức mới Sau đó gỡ mặt nạ Treo lên giá đỡ micro Mọi người cho ý kiến về hoạt động của chúng ta đi Hoạt động mà hội trường sắp xếp nhất định là tốt nhất Bình dưới có người phụ họa theo Thoáng chốc tiếng hô hào vang khắp quán rượu Hội trưởng mới tươi cười Lại lấy mặt nạ đeo lên Bảo người đem kế hoạch hành động độc to lên một lượt Dẫn kháng chiến đến đây Hội trưởng mới với tay mới tên cao to kia. Mấy người vội tìm khang kiến khắp nơi. Nhưng phát hiện cậu ta đã không còn ở đây nữa. Xem ra sau khi bị đánh thì cậu ta đã bỏ chạy rồi. Hội trường mới như mày bảo mấy người sau khi kết thúc lập tức đi tìm. Lúc này Tô Khôn vô cùng hoàng sợ chạy về trường. Vừa chạy vừa nhìn xung quanh. Lo lắng người của hiệp bội những trận thần bí sẽ đuổi kịp. Nhưng rồi cô vẫn bị khang kiến chặn lại. Khang kiến bị đánh rất đau. Nhưng không hề để ý trả lời câu hỏi của Tô Khôn và lớn tiếng nói mình không sao Chỉ là cậu ta có một số việc rất muốn nói với Tô Khôn Tô Khôn vẫn cảnh giác nhìn xung quanh Khăn kiến biết cô ấy đã sợ đến hồn bay phát lạc Nên chủ động tìm một chỗ nhiều người qua lại rồi tìm bị kể chuyện của hội trưởng mới này Trước khi hội trưởng mới này xuất hiện Hiệp hội Những Chuyện Thần Bí vốn chỉ là một tổ chức nhỏ nghiên cứu một số hiện tượng thần bí Mà lực của anh ta khiến tất cả các hội viên Kể cả hội trưởng cũ đều vô cùng kinh hoàng Chỉ dùng tay không mà có thể tạo ra ngọn lửa Cùng những câu chuyện có thật được anh ta kể Khiến anh ta thuận lợi trở thành phó hội trưởng Mọi chuyện sau đó càng ngày càng xấu đi Không ít hội viên có lai lịch không rõ ràng cũng được gia nhập Còn các hội viên cũ cũng dần dần làm theo bất cứ những gì phó hội trưởng này nói Bao gồm cả mặc bắc Hiệp hội ngày càng có nhiều hành động mỗi hành động đều cuồng hoan như các ngày lễ thánh, đủ các trò dị đoan. Mấy lần gần đây thì càng ngày càng giống tà giáo, đột nhiên sử dụng nghi thức tế sống hiệp hội những chuyện thần bí đã vượt qua giới hạn của mình lúc nào chẳng đó. Nói đến đây, kháng kiến lặng lẽ cúi đầu, mặt bác giống như người anh trai luôn luôn quan tâm cậu. Kỳ thực ngay bản thân cậu ta cũng không tin tuyệt đối vào mấy chuyện thần bí này và cũng không đủ gan dạ nhưng chỉ vì mối ân tình này mà phải ở lại có điều hội trưởng mặc bát chết đi rồi tôi thực sự không biết nên làm thế nào nước mắt Thang Kiến bỗng trào ra Tô Khôn đưa khăn giấy lại trong lòng nghĩ tên tiểu tử này vẫn là người trọng tình cảm Thang Kiến lau mắt nói với Tô Khôn bạn phải cẩn thận nhé hôm nay họ bảo tôi gọi bạn đến tôi cũng không biết họ muốn làm gì sợ rằng không có lần sau nữa rồi nói xong Thang Kiến đứng lên đi ra hướng bên ngoài trường đi mấy bước cậu quanh người lại Giọng run run nói Tôi bất hận tạ nam Nhưng bạn thì không Tạm biệt nhé Tô khôn nhìn theo cái bóng thấp bé của khang kiến Mà không thể hình dung được Cậu ta muốn làm gì tiếp theo Nhưng thấy cảm động kỳ lạ Trên đường về cô cứ nghĩ mãi tới câu nói cuối cùng Chẳng biết xưng bù xuất hiện trong buổi tụ họp của hiệp hội Có phải là có tác dụng mê hồn hay không Nhưng đầu óc của tô khôn càng ngay càng hỗn độn Vừa ngã xuống giường đã ngủ ngay lập tức Ngủ rồi không giống như hôn mê Bởi lần này cô ngủ chọn 2 ngày Mà trong 2 ngày cô sẽ biết khang kiến đã mất tích Còn Tạ Nam và Thiệu Đông cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện Tạ Nam gọi điện thoại cho tô khôn Nhưng cô đã tắt máy Cả ngày hôm nay vẫn không gọi được Còn đám bạn cùng phòng cô Cũng tránh thủ ngày cuối tuần biến đâu mất tâm tích Giờ này không biết cô thế nào rồi Mọi người ai nấy đều lo lắng vô cùng Nhưng cũng chẳng còn biết làm cách nào khác ngoài việc vò đầu bứt tay. Thiệu đông nằm trên giường lầm bẩm. Không biết cậu đã xem phim quân quỳ chưa? Cái cô Quỳnh Dao ấy không được đến dự đám cưới quả nhà Makaka thì phải. Bỗng một chiếc dép lê bay đến, thiệu đông vội đưa tay ra đỡ. Đừng làm ôn nữa, phải trong hôm nay lại có sự sắp đặt sẵn nào? Tại sao mình cứ có cảm giác nằm chơi chết thế này? Chơi chết? Tức là cái cảm giác chúng ta trúng độc kế của giang hồ Nhưng lại nằm cả ngay ở đây Thì được gọi là gì Gọi là dơ đầu chịu chết thiếu đông nói đến đây Không kìm được nổi giận đùng đùng Tạ Nam vẫn chẳng nói gì Đúng là một tâm thế bình tĩnh Đến không thể nào hiểu được Nhưng điều đó càng khiến cậu bất an hơn Bởi gần như cậu cũng đã Bắt đầu quen với nhịp điệu Cứ hai ngày lại xảy ra một chuyện kỳ quái Ra ngoài đi dạo nhé Tạ Nam đề nghị Nói rồi mặc quần áo đi giày, Đeo chiếc túi đựng mật nạ phu thủy lên lưng Thiệu Đông bước theo phía sau Cứ ríu ra ríu rít Tớ vẫn không biết chuyện cậu Đến ngồi trước cửa phòng tô Khôn đâu nhé Đang ngồi trên hai đầu trước ghế dài Chỗ đường giao nhau giữa ba tòa nhà Là nhà ăn, răng đường và ký túc giá Tạ Nam và Thiệu Đông Người trước kẻ sau như sữa lưng vào nhau Ngắm các nữ sinh đi qua đi lại Tân đường cảm giác tắm nắng buổi chiều Đợi sau khi hút hết hai bao thuốc thì đèn nê ông cũng bắt đầu sáng, nhưng đợi mãi mà tô khôn vẫn không xuất hiện, thêm cả mấy bạn nữ đã chết đuối, ai cũng như đã mất tích, bỏ rơi hai tên ngốc thần kinh lúc nào cũng căng lên như dây đạn. bỗng ánh mắt tạ nam sáng lên, cậu nhìn thấy cách đó không xa có một cái bóng đang lén là lén lút đứng dưới cột đèn nê ông, chăm chăm nhìn về phía mình, nên bảo thiệu đông cứ ngồi yên ở đó, còn mình chạy đi xem đốt cuộc là gì. Bóng người kia nhìn thấy bộ dạng dữ dằn nhảy từ trên cây xuống của tạ nam, là thêm khuôn mặt đang đằng đằng sát khiến quả đuổi tới, thi hoàng sợ quá vội vã cắm đầu bỏ chạy. Tạ nam thấy thế càng đuổi nhanh hơn, con tên kiều từ thiệu đông lắm một cái đã không thấy đâu nữa, cứ như diều hâu xải cánh, nháy mắt đã bay đi mất dạng. Người kia càng chạy càng nhanh, linh hoạt dạy trái dếp phải, vượt qua các tòa nhà, cố gắng đuổi theo mãi mà tạ nam cũng chỉ có thể thấy. Cây bóng sau lưng Đến khi ra khỏi cổng trường Đuổi theo đến tận công viên Bị bỏ hoang ít người qua lại Chữ cây cũ đã gãy Và chiếc xích đu bị gió tổ đung đưa Nhẹ nhẹ Và phát ra những tiếng kêu Kinh kít kinh kít hiện lên Giữa những tiền nắng cuối cùng Của buổi chiều tàu vắng vẻ Và trúng trải đến hoang lạnh Để kia cũng biến đâu đầu mất Không còn thấy tầm hơi nữa Vùng này vốn là khu đất đã được quy hoạch Nhưng vẫn chưa khởi công xây dựng Nên rất hoang vắng Nghĩ đi nghĩ lại Tạ Nam bỗng thấy như mình bị lừa Có vẻ người kia cố ý rủ cậu đến chỗ này Phải chăng là một vòng vây Tạ Nam quay đầu lại định bước đi Thì bất ngờ Một đoạn dây thòng lọng trăng qua đầu cậu Còn chưa kịp hét lên Cậu đã thấy cơ thể mình bị treo lơ lửng lên Người kia đột nhiên xuất hiện Sau một thân cây Trong tay nắm chặt một đầu sợi dây thần Là khang kiến Cái tên tu tử đeo kính cứ thể xứng dẫu gây yếu dính đầy máu đỏ Xương cốt trên cơ thể kêu răng rắc răng rắc. Hai tay Tạ Nam gắng nắm chặt vòng dây, ngạc nhiên nhìn tên thấp bé cuồng bạo trước mặt này, dĩ từng càng ngày càng thiết trật. Kính kinh trên đầu cũng không ngừng lắc lư. Tạ Nam gắng chặt ngón tay vào vòng dây, cố hết sức kéo mạnh một cái, khiến đôi dây bên kia bật lên, kéo ngã Khang Kiến. Tạ Nam hỗn loạn hỗn hình, lấy vòng dây ra, há to miệng hít thở liền mấy cái thuấn lộ chạy về phía khang kiến hét to này tên đầu kính kia khốn kiếp mày bị đến à khang kiến sững sờ nhìn tạ nam rồi đột nhiên nằm xuống đất bắt đầu khóc dù sao đối với thằng nhóc nhỏ hơn mình mấy tuổi này cậu vẫn còn chút thương cảm đành kiềm nén mọi nỗi bực dọc của bản thân đúng là đồ thần kinh tạ nam vô cùng bất mãn với tên tiểu tử này bén quanh người định bỏ đi bất ngờ khang kiến lại bò dậy Lôi Giang buộc con dao từ trong áo đâm thẳng vào. Vì đã có sự chuẩn bị trước nên Tạ Nam dễ dàng tránh được đòn tấn công yếu ớt đó. Một lần nữa, cậu đưa mắt nhìn tên tiểu tử quái đản này, khẳng kiến được mắt nước mũi gian rủa, hư hư con dao trong không trung kêu gào thảm thiết. Tạ Nam đánh tìm một cái ghế dài ngồi xuống, rồi gọi điện cho Tiểu Đông bảo cậu ta đến đây, dù sao cũng phải hai người mới có thể khiến tên nhóc điên ra khỏi chỗ này được thiệu đồng ở đầu dây bên kia có vẻ rất phẫn chấn kêu là sẽ gọi xe đến ngay một lúc sau thiếu đông đã xuất hiện ở công viên phía sau còn một người bám theo lúc đó trời đã tối giữa đèn đường cũng chỉ có thể nhìn thấy thập thoáng còn khang kiến vẫn kêu gào như kẻ thần kinh ở đó lại gần kỹ hơn thì ra tô khôn tạ nam bỗng thấy vui mừng liền vội vàng hỏi thăm ai rẻ tô khôn không hề cảm kích mà cứ đi tặng đến xem khang kiến thế nào Khang kiến vừa thấy Tô Khôn đến, thì ném dao xuống ngồi trên đất yên lặng. Cuối cùng, Tạ Nam cũng thở vào nhẹ nhõm, cái tên tiểu từ này đã làm loạn đường ngay trời. Nhìn vẻ mặt Tô Khôn như đang trách móc, hỏi Tạ Nam có phải cậu đã bắt nạt khang kiến không? Khang kiến? Tiểu tử này là khang kiến à? Sao anh có thể bắt nạt cậu ta chứ? Là cậu ta bắt nạt anh thì có. Đó rồi, Tạ Nam chỉ vào vết bầm, còn chưa biến mất trên cổ mình. Ba người đỡ khang kiến lên ghế rồi tôi khôn bắt đầu kể lại chuyện đến con rượu hôm đó. Thiệu đông tròn môi trận mắt ngạc nhiên. hoa đà mặt bắc, lại là giáo chủ của tà giáo. Còn tạ nam thế thế cũng phụ họa theo. Cậu khang kiến kia nghe thấy vậy thì tỉnh lại ngay, gào to. Hiệp hội không phải là tà giáo. Tiếng gào này khiến tạ nam vô cùng hoảng sợ. Cái tên quán quỷ này sau lúc thì tỏ về sợ hãi, lúc lại tỉnh bơ như thế này. Khang kiến bắt đầu nói kể lệ, liên thuyền mọi chuyện. Lời nói nghe cứ lơ ma lơ mơ Lại còn đứt quãng Cũng chả được mạch nạc cho lắm Nhưng một số câu trong đó Cũng khiến bao người trô mắt đứng nhìn Một là chuyện mặt bắc tìm cậu ta muốn cậu ta báo thủ cho mình Đây chính là nguyên nhân cậu ta tìm tạ nam hôm nay Hay là để trước mặt nạ phu thủy của tạ nam Ba là giữa kiến chuyện Vườn nấm và mọi bí mật Theo đồng nhìn khang kiến Nó luôn mồm không nghỉ không nhìn được mà liền đưa tay sờ sờ trán cậu ta, nếu đùa nửa thật nói, cậu ta không sốt. Đang nói, đột nhiên Khang Kiến nhảy dựng lên, nhìn vào khoảng tối ở phía trước kêu lên. "Anh mặc Bắc, hội trưởng!" Nghe thấy những lời này, ba người sững hết gai ốc nhìn theo ánh mắt của Khang Kiến, chẳng có thứ gì, nhưng tiếng bước chân dẫm trên lá đang chậm chạp bước đến. Mùi tanh quả máu bắt đầu lan tỏa trong không khí. Tà Nam lại tưởng tượng ra tình trạng thảm hại của Mặc Bắc khi bị cưa đứt động mạch cổ đêm hôm đó. Bây giờ anh ta lại quay về, thế nào cũng lôi đống máu trong đầu Phun ra từ phía cho coi. Sau khi người đó tiến đến gần, miễn cưỡng nhìn thì đúng là tiến đấy có thân hình của Mặc Bắc. Cái đầu cúi thấp thì đó rằng tên này bị cưa đứt cổ. Trong lúc anh ta chậm chạp đi tới, một thứ âm thanh khan khan trong không trung cũng đang tiến đến gần. Ba người vội lại nấp sau ghế. Cố gắng tránh xa cái người gọi là mặt Bắc kia. Mạc Bắc nhặt con dao mà Khang Kiến đã đem xuống, sau đó khó khăn ngần đầu lên, chân chân nhìn ba người. Ánh mắt khiến người ta không thể nào quên là ánh mắt của người sắp chết hay đã chết. Khang Kiến không để ý nhào về phía trước, cùng mặt Bắc bắt đầu một cuộc trò chuyện mới mà chỉ có trả lời chứ không có câu hỏi. mặt Bắc khẽ dùng mình, còn Khang Kiến thì hình như đã bắt đầu hiểu tất cả mọi chuyện. Em không có cách nào báo thù cho Anh Hội trưởng em xin lỗi Em vẫn sẽ tiếp tục cố gắng Thật đấy nghe được điều này Tạ Nam tức giận đến mức toàn thân run lên Tên tiểu tử này còn tiếp tục cố gắng Chỉ vì mặc Bắc vẫn cầm con dao đứng ở đó Nên Tạ Nam đành toàn nhấn lại Không đổi cáo Mặt nạng phù thủy nhất định phải lấy được Nhưng bí mật Sau lời cuối cùng của khang kiến Mạc Bắc ném con dao xuống Đi về phía ba người Còn khăn kiến lại nhạt dao lên Động tác cứng nhắc Cùng dao cắt bỏ ít đầu mình Vũ tự sát đến một cách gọn gàng Sạch sẽ này Khiến tạ Nam thấy ớn lạnh Nhìn như cầu có thể nghe thấy tiếng máu vắn ra Và cảm thấy sống lưng bị rội một gáo nước lạnh Thấy mặt bác tiếp tục phát ra Thú âm thanh khan khan Rồi tiến lại gần phía mình Tạ Nam kêu to Chạy Rồi đưa tay kéo theo tô cồn co càng bỏ chạy Thiệu đồng cũng không hề do dự Quay đầu chạy thục mạng Trong lúc đó, vẫn không quên cầm viên gạch mang đến làm vũ khí, ném về phía mặt bắc, đang chậm chạp đuổi theo. Xuyên qua tấm chắn một nát, bên ngoài đã là đường lớn, ba người vẫn không dám bị ngơi, tiếp tục chạy về chỗ có người. Những con quả trên các cảnh cây cao trong công viên phía sau lưng bắt đầu lượn quanh, kêu gạo, giống như báo có người chết. Lúc dừng lại, Tô Khôn nhìn Tạ Nam đang cầm tay mình thì kẽ rằng ra, nếu không phải bị Tạ Nam trước mặt này, Thì có thể mặc Bắc vẫn là mặc Bắc Còn Khang Kiến vẫn là Khang Kiến Tuy biết đó rằng tất cả mọi chuyện Đều không phải do Tạ Nam muốn như thế Nhưng thực sự cô cũng không biết có nên tiếp tục dựa vào cậu ấy như vậy không Nếu cảnh sát phát hiện thi thể Khang Kiến Thì làm thế nào Tạ Nam thấy việc mang còng So với gặp ma còn đáng sợ hơn rất nhiều Thợ đồng nghe xong mới ý thức được Sự nghiêm trọng của vấn đề Nhất thời không có ý kiến Giống như con Kiến leo cành cụt Lại đang bắt đầu quay trở lại chỗ ban đầu Tô Khôn giơ tay đề nghị Chúng ta tìm chỗ nào ăn đã Em đó lắm rồi Sau đó từ từ ban bạc Theo đồng tán đồng Người Trung Quốc vẫn giải quyết mọi vấn đề trên bản ăn mà Sau đó họ bắt đầu đi tìm quán cơm Tuy nhiên tạ Nam miễn cưỡng đồng ý Câu điều vẫn muốn gọi giáo sư Khương đến Cũng được cậu liên hệ đi Và lại Tô Khôn cũng không phải là chưa gặp ông già Khương mà Tâm lý của tên Thiệu Đông này cứ thay đổi đến chóng mặt Nhưng thực chất lúc này cậu ta cũng chỉ chăm chú vào quán cơm mà thôi Ngồi xuống cùng mọi người tu Khôn mới biết từ quán trở về Mình đã hôn mê hai ngày Chẳng trách đói đến mức không chịu được thế này Nếu không phải nhờ Thiệu Đông Chắc bây giờ mình vẫn chưa tỉnh lại Hả? Sao Thiệu Đông gọi được cho em? Không phải là điện thoại của em hết pin sao? Tạ Nam gọi điện cho giáo dược Khương xong hiếu kỳ hỏi Anh ấy vào phòng tìm em. Tô khôn không để ý mà bắt đầu ăn. Cậu giả làm con gái à? Ta nam giả nôn mửa. Mình chung được một cây bằng đeo đỏ và cầm theo một quyền sổ giả vơ kiểm tra vệ sinh. Thủ đồng nói, nếu không phải là cậu ta thì chẳng biết Tô khôn sẽ ngủ đến khi nào. Đang nói, thì cửa được mở ra, một cái đầu thò vào và giáo sư Khương chậm chậm bước đến phía bàn ăn. Sau một hồi giới thiệu, Giáo sư Khương gấp gấp báo tạ nam nói tình hình Tạ nam kể lại toàn bộ sự việc Rồi thấy giáo sư Khương nhíu mày Chuyện của Mặc Bắc ông khá rõ Bởi chính ông tự tay Giao cho cốt của Mặc Bắc cho gia đình cậu ấy Còn thiếu xuất hiện hôm nay Trông giống một thi thể Thật khó lý giải Tình hình là thế này Tôi có thêm thông tin về loại nấm đầu kia Sau được ngày tìm kiếm tài liệu Thì phát hiện loại nấm này Và loại nấm ở Nhật Bản không hề giống nhau Tôi nghĩ là một loại nấm mới Giáo sư Khường mất tích 2-3 ngày nay chính là làm việc này Nấm Thợ đồng gấp một tên nấm hương trên đĩa thức ăn Cái này cũng là nấm nhé Vườn nấm Thợ đồng gõ đũa Nói là muốn đi phát tan cơ sở chế tạo loại độc dược này Lấy phát đa đã bị tạ nam lôi ghế Tôi ôm thế này mà tìm vườn nấm Chẳng phải là làm chuyện ngốc lắm sao Điều lo lắng tạ nam lúc này Vẫn là thi thể của khang kiến ở đó Sẽ gây ra phiền phức thiệu đông thì cho rằng Dù sao cũng không có người nhìn thấy họ Nên chẳng cần lo lắng như thế Giáo sư Khương nghe họ tranh cái âm ý Chỉ cười giữ uống một hớp trà Quả mình Sau đó lại đưa tay vuốt vuốt mái tóc đối Bảo ba người ăn xong thì về đi ngủ Đến sáng mai Thì cùng nhau đi giải quyết chuyện này Tiếp đó giáo sư đứng lên đi ra cửa Nhưng chẳng biết đi hướng nào nữa Tô Khôn sững sờ nhìn giáo sư, giống như ông già điên vậy. Tạ Nam vội nói gió ngọn nguồn, Tô Khôn buột miệng nói: "A, ông già này nhìn giống như bị tâm thần, lẽ nào đúng là tâm thần sao?" Thảo đồng vội sướng chế giúp ông già thần kinh này, còn đáng bướng hơn người bình thường. Tạ Nam vẫn bình thường, ai biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra chứ, ít nhất cũng có giáo sư Phương biết một chút gì đó. Lúc trời còn tờ mờ sáng đã thấy bóng ba người đứng ở cổng trường, ngóng giáo sư Khương đến dù thời điểm đó đang là giữa hè nhưng buổi sáng sớm này cũng có chút xe lạnh có điều cảm giác xe lạnh này nhiều khả năng là do tâm trạng bất an của họ thiểu đông chờ lâu nóng ruột gia cổng ngóng ra con đường lớn thẳng tóc sự hút trong vườn trường để đến đường này cũng không thấy có người qua bọn bắt đầu lầm bẩm ông già này không đúng hẹn gì cả quần phí là giáo sư không lâu sau một chiếc ô tô con đi từ ngoài trường vào sau đó dừng ở một chỗ không xa cổng trường, rồi giáo sư hướng xuất hiện với chiếc áo ngắn cứ như sắp đi chơi vùng quanh ô vậy với tay gọi ba người đến bên cạnh chiếc xe yêu quý của mình. Tô khôn nghĩ ngờ khả năng lái xe của ông già, Tạ Nam cười lắc đầu. Ông già này trông thế nhưng rất khỏe, không hề bị bệnh thật gì. Theo đồng góp vào một câu: đúng đúng, bệnh hết rồi, chỉ còn thần kinh thôi. Chiếc ô tô còn vừa đủ chở bốn người nổ máy hai lần mà không được giáo sư khương đành xuống xe vố mạnh vào muôi khi ấy xe mới nổ bành bạch xem ra chiếc xe này cũng già rồi nên rất hợp với người già thiệu đông ngồi cạnh tay lái vừa tìm cách dở trò vừa hỏi giáo sư khương có phải tối qua ông đã đi giải quyết thí thể của khang tiến rồi không và bây giờ muốn mình và tạ nam đến xem xét hiện trường thực tế hay không giáo sư khương cười kha kha không trả lời bảo ba người đến lúc đó thì biết Nói rồi, cầm bình rượu nhỏ Bằng kim loại đưa cho tạ Nam Nói to Muốn không, là một ngụm Đây chẳng phải là thuốc của thầy sao Tạ Nam hoài nghi Ông giàu hôm nay không chỉ có vẻ phân khích Mà còn có cả cảm giác thừa nước đục thả câu Nghĩ hồi lâu Rồi cầu lễ phép đầy bình rượu trả lại Thiệu đông vẫn hứng phấn Nhận lấy bình trà thuốc quả Giáo sư Khương vẫn mờ nắp uống một ngụm Sau khi đã nhấp một ngụm Thì nhăn mặt quay đầu nói với tạ Nam lần trước chẳng phải đã uống rồi sao không sao đâu nghe tiểu đông nói giáo sư khương bắt đầu cười hạ hê. tạ nam thấy vậy cũng khà khà cười theo cười một hồi thì đến một công viên bị bỏ phăng từ lâu ban ngày nhìn công viên nhỏ này vô cùng tiêu điều bốn phía xung quanh nhà cửa mọc lên như nấm lại thêm do thời gian đinh đề quá lâu nên nơi đây trở thành chỗ cho những linh hồn vất vưởng và thu vang tụ họp đi thẳng đến chỗ đêm qua khang kiến tự sát ngoài lá cây rụng bốc mùi mục nát trên đất thì các vết tích như vết máu, thi thể và tất cả những thứ khác nữa hình như đều biến mất dù tạ nam và thiệu đông đã cố gắng kiếm tìm xung quanh nhưng vẫn không tìm ra có điểm gì khác thường cả thiệu đông nóng bội gần như bò dưới đất để tìm giáo sư khương đùa hay là cậu từng người xem sao khiến cho tô khồn khung khép bật cười thiệu đông hồn nao hồn hề ngồi trên đất hướng về phía giáo sư khương gào lên Chắc chắn là thấy, nếu không sao có thể không thấy gì nữa, phải chăng thi thể vẫn còn giấu sau cốc xe. Tạ Nam thấy thế nên khuyên Thiệu Đông, đừng làm ồn, loại ô tô của thầy thì làm gì có cốc xe chứ. Thiệu Đông chớp chợp mắt, lựa chọn cách ngậm miệng lại. Giáo sư Khương tỏ ý việc này chẳng liên quan gì đến mình, dấu đưa mắt nhìn Tạ Nam và Thiệu Đông, sau đó đi sâu vào bên trong rừng cây. Đó là một rừng cây tùng đậm đạp, hơi sương vào buổi sáng sớm dày đặc cảm giác như nơi đây đang chứa đựng những bí mật rợn người ba người bám theo sau giáo sư khương ông già còn vừa đi vừa hát trên tay cầm một cây gậy gỗ khoe khắn và đám cỏ và cành cây khô xung quanh theo đồng ghép dầu làm việc lề mề như thế bước dài xung lên trước muốn đánh vào đám cỏ tranh rộng đạp nhất ai ngờ chân trước còn chưa bước tới đã bị giáo sư khương nắm lấy cổ áo kéo mạnh về phía sau suýt nữa thì ngã Thiệu Đông đang định đổi cáo, thì giáo Dược Khương đã ngồi xuống, chi chỉ về phía trước. Thiệu Đông vừa nhìn đã vội lùi về phía sau hai bước. Tạ Nam và Tô Khôn cũng tiến lên phía trước. chăm chú quan sát thì thấy, bên ngoài đám cỏ tranh, chi chít sắc đánh đết chuột bọ tạo thành một vài vòng to màu đen giống như đang bao trùm chỗ sâu nhất của rừng cây cao giữa. Nếu vừa đổi Thiệu Đông bước nhanh hơn một chút, thì thật không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Giáo sư Khương dùng cái gậy từ từ lật đám cỏ và cành cây khô đa, thì một cây nấm trông như chiếc ô màu đỏ cam được hiện ra. Giáo sư Khương nói đây chính là nấm độc. Có điều loại này, đến nay vẫn chưa hề được phát hiện. Nấm độc trong đầu tạ nam ông ông nghĩ đến vườn nấm của hội trường mới, hiệp hội những chuyện thần bí kia. Hóa ra là nó ở đây, diện tích khu vườn nhỏ này chỉ có khoảng vài mét buông, mà anh ta chồng mấy tư này rút cuộc là vì cái gì? còn chưa nghĩ xong bất chợt một bóng người từ trong vườn đấm bí mật lao ra xông thẳng vào bốn người thiệu đông kêu lên đầu tiên mặc bắc mặc bắc tay vẫn cầm con dao đó xuyên qua đám xứng bồ dày đặc ngưng tụ trên mặt đất giống như dạ thú phát ra hơi thở phì phò nhanh chóng vượt qua đám cỏ tiến thẳng đến bốn người thiệu đông và giáo sư khương vội vàng lui lại phía sau còn tà nam và tô khôn nhìn như đã bị chúng ta đứng đó không động đậy Nhìn mặt Bắc đang sông tưới cùng con dao sắc nhọn Trong tay Tạ Nam và Tô Khôn vẫn đứng yên Còn thiệu đông bội chặt cây gậy rồi trở lại đuổi Tô Khôn cứu hồ có tình nhìn thấy Khuôn mặt của Mạc Bắc Có điều cảm giác người trước mặt này hoàn toàn khác so với anh Mạc Bắc trước đây Mảnh kính đã rạch nát mặt anh ta Toàn bộ các đường nét trên khuôn mặt đã không còn nhận biết gì nữa Cơ thể tuy tương đối giống trước đây Nhưng hơi nóng trên người anh ta phà ta bất giác khiến tô khôn thấy sợ hãi tạ nam chân chân nhìn mặt bác sung lên còn chân thì như bị mọc rễ con dao mặt bác cầm trong tay chỉ còn cách cậu trong gan thức thì bất chợt thiệu đông cầm cây gậy quay lại giúp đỡ nhưng cô đều không còn kịp nữa mặt bác cao lên một tiếng rồi ngã khụy xuống rơi chúng vào chỗ đầy xác các loại côn trùng đau đớn đến mức anh ta kêu la gào khóc vô cùng thảm thiết tiếng kêu trong đầu tạ nam đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ Mạc Bắc sao có thể kêu la được chứ Chẳng phải hắn ta đã bị cưa đứt ít hầu rồi sao Về lý mà nói thì không thể kêu được Lẽ nào thằng cha trước mặt này là tên giả mạo Thiệu đồng vội đuổi tới Bất luận thế nào cũng giáng cho hắn một lệ Đang khi đau đớn là bị phang cho một đòn nữa Mạc Bắc lại gào lên Thiệu đồng thấy có hiệu quả Định tiếp tục ra tay Mạc Bắc lúc này luôn bận xin tha chết Mấy người tạ nam liền đưa ánh mắt nhìn kỹ cái người được gọi là Mạc Bắc Đang lấy tay áo lau mặt vết hoa tràn trên mặt cũng dần bất hết Trước mặt mọi người lúc này Là một thằng cha cao to xa lạ Ai đấy đều hã hốc mồm ngạc nhiên Giờ tay chỉ vào tên lạ mặt Hỏi rốt cuộc anh là ai Tên lạ mặt đó đột nhiên mất hết Khi thấy hừng ngực lúc trước Nhưng cũng không trả lời Sắc mặt trắng bệch, đưa mắt nhìn xuống cổ trên mình Là một cánh tay đang nắm chặt mắt cá chân hắn ta Có lẽ vì thế hắn ta mây ngã bộ nhào xuống đất Nhưng hãi hùng hơn chính là cánh tay kia Lại được mọc ra từ lòng đất Trên bóng tay vẫn còn máu và dính đầy đất Khiến ai nấy đều sợ hãi Mà ru lên bẩn bật Tên lạ mặt gầm gư nói Kháng chiến, kháng chiến Âm thanh thi lường giống như tiếng bóng vút Đang cao cao vào mặt kính Giờ này họ mới biết Sau khi kháng chiến chết tối qua Thì được chôn tại đây Có thể là lực lượng nào đó khiến cậu ta biết mình chết oan Lực lượng nào đó sai cậu ta Nắm lấy chân kẻ thù vào lúc này Nếu nói có báo ứng thì chính là đây Tạ Nam vội vàng hỏi rốt cuộc tối qua chuyện là thế nào Tên Lạ Mặt mới ấp ấp ốm nói Mình là người của hiệp hội những chuyện thần bí Tối hôm qua trước khi gặp anh ta Khang kiến đã ăn đấm. Hắn giả là hội trưởng Mạc Vẫn còn chưa kịp nói gì Thì khang kiến đã vô duyên vô cớ tự sát. Nên tên Lạ Mặt cũng đành tranh thủ Chờ tối đem cậu ta chôn tại đây Mà tất cả những việc này Đều là tên hội trưởng mới sai làm nên là mật văn sự nói ra mọi chuyện